các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 807. La Nguyệt cũng rất không cam tâm cứ từ bỏ như vậy, Khương Phàm tiến vào thánh địa, chúng ta còn trì trì hắn thế nào? Khương Phàm là người, là người thì sẽ có nhược điểm, có nhược điểm thì sẽ có cách thu thập. Chỉ cần có thể tìm tới lại bắt lấy, ta có thể để cho chính hắn rời khỏi thánh địa, quỳ gối trước mặt nhận lấy cái chết. Lan Nặc từ trước đến nay không thích truy đuổi lại ngạnh kháng cự cứng như thế này, nàng thấy đây là không có cách nào nữa, cũng là biện pháp thấp nhất. Mưu sau đó định, đối kháng đánh cờ mới có ý tứ. Mà nàng am hiểu nhất cũng chính là tìm kiếm nhược điểm của đối thủ. Bất luận là trên thực lực, hay là trên bản thân, hoặc là trên tình cảm. Chờ nàng tìm tới, thời gian chết của Khương Phàm đã đến. Khương Phàm xuyên qua cái khe lớn, trở lại tầng phía trên. Không có bất kỳ nghi ngờ gì, tiếp tục xông lên. Hẻm núi che giấu tại nơi này cũng đều sụp đổ, đã không còn vết nứt, mà là một cái hố to đến kinh người. Là bị lôi triều của Kỳ Lân thú đánh ra. Chờ một lúc đổi lấy ngươi mang ta bay. Cương Phàm nhất định phải ẩn giấu khí tức, tận khả năng hất ra cảm giác chu tước của mẫu thải. Vì sao? Ta cần che giấu khí tức chu tước. Vì sao? Ngươi lấy ở đâu ra nhiều vì sao như vậy? Ha ha, tuổi không lớn lắm, tính tình lại không nhỏ, hỏi một chút đều không được. Chuẩn bị tiếp nhận ta. Thương phàm vừa muốn tản hỏa dịch ra, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn đến chân trời nơi xa. Một mảnh tia sáng ngũ sắc lộng lẫy lại cường thịnh rơi xuống tầng mây phương xa, xuất hiện phía trên dãy núi, ánh sáng cuồn cuộn, sáng lạ như mặt trời, đêm sơn hà vô biên đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Nữ vương khổng tước. Ngay cả nàng đều bị dẫn đến đây. Hỏa Diễm Huyền điều hít một ngụm khí lạnh, đây chính là siêu cấp bá chủ chống lại kim băng. Xong. Cương Phàm cười khổ, có thể tới nhanh như vậy, trước đó khẳng định là đã truy đuổi được đến gần đó. Lúc này, cũng hẳn là đã tiếp cận hắn. Thất thần làm gì, đi mau. Hỏa Diễm Huyền điểu lo lắng thúc giục, loại này đại yêu không thể kêu vào. Đi không được. Vì sao? Nó căng cứ vào ta mà tới. Cái gì? Cương Phàm cắn răng, mím môi một cái, kiên trì bay lên không, đón khủng tước ngủ sắc vập tới. "Ngọa Tào, ngươi làm gì?" Hỏa Diễm Huyền Điểu kinh hô. "Không nên phản kháng, ta thu ngươi vào Thanh Đồng Tiểu Tháp." Cương Phàm kích. Hất hích Thanh Đồng Tiểu Tháp, lấy đi Hỏa Diễm Huyền Điểu, huy động hai cánh, nhanh chóng nên tiếp khủng tước ngủ sắc. Trong Thanh Đồng Tiểu Tháp, rất nhanh đã truyền ra tiếng Hỏa Diễm Huyền Điểu chấn kinh tức giận. Ngọa Tào. Bà nội cha nó. Trong này của ngươi tại sao có thể có một con tiểu khủng tước? Ngươi rút ổ khủng tước. Ngươi trộm khủng tước con sao? Khủng tước nữ vương là đuổi giết ngươi. A ha, thả ta ra ngoài, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao, ta không biết ngươi. Ta còn không có sống đủ. Ông trời ơi, Thái Dương đồ đằng ta còn không có dùng, còn nóng hôi hổi đây. Ánh sáng rực rỡ như triều cường vô biên lao nhanh, bao phủ Khương Phàm, cũng định trụ Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm cứng ngắc, linh hồn rung rẩy. Ngươi đi ra bắt linh cầm sao? Chạy rất xa đấy. Khổng Tước ngũ sắc vung cánh hoa lệ, quang vũ đầy trời, phản phất hình thành một mảnh thế giới quang ảnh. Ta đi ra cứu tiểu Khổng Tước. Tiểu Khổng Tước bị bắt. Khương Phàm cố gắng trấn định, cao giọng hét lớn. Bị ai bắt? Khổng Tước ngũ sắc ở trên cao nhìn xuống quan sát Hưng Phàm, vòng xoáy giống như ánh mắt đang khuấy động ánh sáng đáng sợ. Ta vừa mới đầu không biết, đột nhiên một đám người vọt tới trên tán cây, dùng cái ngọc kính vừa chiếu, ta cùng tiểu Khổng Tước đều không động được. Sau đó, tiểu Khổng Tước rõ ràng còn đang ngủ, lại vịch cánh bay mất. Hưng Phàm rất không khách khí kéo tới trên thân đám người Di Lạc cổ địa kia. Ánh mắt Khổng Tước ngũ sắc càng ngày càng lạnh, sát khí lạnh thấu xương tràn ngập trong thế giới quan ảnh tiếp tục biên. Ta nói đều là thật. Sau khi bọn hắn rời khỏi, ta liền liều mạng đuổi. Nhưng đám người kia quá mạnh, mỗi người trong tay một vũ khí thần bí, có hồn châm ký. Cờ Hờ Thích Linh có hồ đỉnh lô thôn nạp vạn vực, nhất là ngọc kính kia, soi sáng cái gì liền có thể khống chế cái đó. Ta một mực đuổi tới bây giờ, lại đuổi tới nơi này, rốt cuộc cũng phát hiện bọn hắn. Ta cứu tiểu khủng tước, trước tiên liền kích hoạt lên linh vũ. Khương Phàm khống chế thanh đồng tiểu tháp, từ bên trong thả tiểu khủng tước ra. Trong thanh đồng tiểu tháp tất cả đều là cự chuyển linh nguyên đan, cho nên tiểu gia hỏa vẫn luôn ăn xong rồi ngủ ngủ rồi lại ăn, hoàn toàn không rõ tình huống như thế nào. Cho đến khi Khương Phàm nắm lấy lung lay, tiểu gia hỏa mới mở to mắt, cục sáng hai lần, còn thân mật ủ ủ <cười> trong ngực Khương Phàm. Ngài nhìn xem, chúng ta tốt như vậy. Khương Phàm cố gắng giữ nụ cười. Thư Thiên Kính Hồ lô càng không. Ánh mắt khổng tước ngủ sắc rung lên. Ta không biết là cái gì, nhưng nữ hài dẫn đội kia hình như tên lang nặc. Khương Phàm đón ánh mắt của nàng, tận lực giữ vững trấn định. Khổng tước ngủ sắc nhìn Khương Phàm thật sâu, tiểu tử xảo quyệt. Trước khi ngươi qua đây đã đem hỏa diễm huyền điệu giấu đi, là sợ nó vạch trần ngươi. Đó là chỉ hỏa hồ. Khương Phàm âm thầm nhếch miệng, xa như vậy đều có thể thấy rõ. Đem nó phóng xuất ta hỏi. Chết rồi. Vừa rồi không rất tốt sao? Vừa mới chết. Hưng Phàm truyền ý thức vào thanh đồng tiểu tháp, muốn nhắc nhở Hỏa Diễm Huyền điều giả chết, kết quả tên kia đã sớm gục ở chỗ này không nhúc nhích, còn cố ý làm cả người là máu, hô hấp đều ngừng lại, giả chết rất đúng chỗ. Khổng Tước Vũ Sách đột nhiên dương cánh, cường quang ngập trời, hung uy đại tác ngươi cho rằng ngươi rất thông minh. Tiểu tử, cho ngươi cơ hội sống, ngươi nhất định phải tìm đường chết. Hôm nay ta thành toàn chung ngươi. Cương Phàm hoảng hốt trong lòng, xong. Nhưng Cương Phàm đột nhiên hung ác, cao giọng gào thét đến đây, phụ mẫu nó, ngươi đi. Ép chết ta. Vì bổ sung cho con ngươi chút huyết khí, ngươi dám nuốt sống thân thể thần tổ vạn cầm trùng sinh, ngươi chỉ có chút lòng dạ ấy, chỉ có chút tầm mắt ấy. Đáng đời ngươi sinh sinh tử tử vây chết tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này. Đừng nói ngươi là không muốn ra ngoài. là ngươi không ra được. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net